Lần nữa làm người Chương 27 và 28 Không rõ đã qua bao lâu Vệ tiếu thấy tình hình lưu kình tựa hồ ổn định Liền hỏi Có thể dậy được chưa Lưu kình cảm thấy người không sao rồi Liền gật đầu Ra ngoài trời đã sập tối Vệ tiếu rất cẩn thận Biết đây là nơi không ai đặt chân đến Nhưng vẫn chu đáo đóng cửa trước khi ra về Khốn nổi cánh cửa sắt đã quá cũ kỹ Lề cửa han dĩ Khi mở ra còn thuận hướng, trước khi đóng lại ngược hướng khó khăn hơn nhiều. Vệ tiếu đẩy một lúc lâu mà cửa chẳng động, đành dùng thân ép sát cánh cửa, dùng lực của thân người đẩy đóng lại. Lưu Kình thấy vậy cũng cố dùng thân hình yếu ớt của mình đẩy cửa vào cùng với cậu. Rốt cuộc với sức lực của hai người, cửa cũng được đóng lại. Cậu dính bẹp vào cửa, thở phì phò vì mệt, trống ngược đập dồn dập lưu kình nhìn dáng vẻ điềm đạm lắm tắm mồ hôi trên trán của vệ tiếu thậm chí ở quá gần nhau anh ngửi thấy cả mùi dầu gội đầu quen thuộc mùi giống anh vì cả hai dùng chung một loại dầu gội đầu hình ảnh đơn giản vậy mà lưu kình không sao di chuyển được tầm mắt tim đập nhẹ nhẹ anh không biết cái cảm giác như thể chua sót này là thế nào cơn tê dại dưới đáy lòng dường như rút hết toàn bộ sức lực của anh anh lặng nhìn vệ tiếu Muốn ghép hình ảnh vẽ tiếu bây giờ và vẽ tiếu trước đây thành một Nhưng Lưu Kình nhận ra rằng không thể kết hợp lại như vậy vẽ tiếu trước đây tuyệt đối không biểu lộ như vậy trước mặt anh Bất an trong im lặng, anh đưa tay sờ vào tóc mai của vệ tiếu Cậu từ lâu đã quen với những thói trẻ con của Lưu Kình Nghiêng mặt qua cười với anh Nhưng xem ra tim vệ tiếu đang đập mạnh Lưu Kình không thể nào giải thích được sự kỳ lạ qua những biểu hiện của vệ tiếu Vệ tiếu mơ hồ đoán là Lưu Kình nhớ tiếp ra gì đó nữa liền hỏi. Cậu nhớ lại rồi à? Lưu Kình chỉ hơi sửng sốt, tay vẫn còn đặt trên mặt của cậu, lúc này anh mới bỏ tay xuống và nói nhỏ. Vẫn còn hoang mang lắm, đang nghĩ về những chuyện hồi nhỏ. Vệ tiếu cảm thấy mình quá nhạy cảm, cứ hỏi đi hỏi lại câu này nhiều lần. Thật lòng mà nói, so với đại thiếu gia Lưu Kình thì Lưu Kình lúc này tốt hơn nhiều, cậu khá là mâu thuẫn trước việc anh sẽ nhớ lại. Đợi nghỉ khỏe, vệ tiếu vẫn cầm tay Lưu Kỳnh dẫn đi như bao lần khác. Thói quen cầm tay này hình thành từ lúc hai người cùng nhau đi mua sắm. Lần đó, Lưu Kỳnh nhìn thấy cái gì cũng lạ, khép nép túm chặt mép áo cậu, cậu không biết phải làm sao đành cầm tay anh dắt đi như dắt trẻ con vậy. Từ đó trở đi, mỗi lần đi đâu đều có thói quen đó. Vệ tiếu không biết một điều rằng, cái nắm tay vô tư của cậu lại khiến tim cái người đi đằng sau này thập, thình thịt. Về đến nhà, vệ tiếu nấu vài món, rồi hai người chuẩn bị đi nghỉ. Lưu kình quấn quýt đòi vệ tiếu ngủ chung. Thật ra anh không bảo, vệ tiếu cũng sẽ không yên tâm để anh ngủ một mình. Cậu nhòi người bắt đầu trải chăn trải gối, còn chuẩn bị sẵn cả dây phòng khi cần dùng đến. Trước đây khi hai người nằm ngủ với nhau, Lưu kình thường gợi đề tài đòi vệ tiếu nói chuyện. Nhưng lần này, Lưu kình im lặng, nằm không nói lời nào. Vệ tiếu tắt đèn xong cảm thấy có chút gì đó không đúng. Mà không thể chỉ ra cụ thể không đúng ở đâu, cảm giác toàn thân, dựng đứng, lòng, bất an Vệ tiếu trăn trở, vừa mở mắt thì thấy Lưu Kình ngẹo đầu sang một bên mép giường nhìn anh Trước đây cũng hay như thế này thật, nhưng lần này vệ tiếu thấy Lưu Kình là lạ, liền bật dậy ngay Thậm chí vì lo lắng quá mà còn làm cái việc chính anh cũng không nhận ra được Đó là kéo chăng lên cao đắp kính thân Kết quả là vệ tiếu chưa hỏi Lưu Cần đã chủ động nói ngủ hơi nhiều bây giờ tỉnh thao láo Vệ Tiếu không ngờ Lưu Cần như vậy nếu mày hỏi anh vậy cần tôi bật đèn lên không Lưu Cần lắc đầu không cần đâu miệng nói tay tự nhiên đưa xuống ôm lấy eo Vệ Tiếu nhắm mắt trời sáng thường thì Vệ Tiếu sẽ là người dậy trước thế nhưng hôm nay vậy bên kia giường trống không cậu còn đang buồn bực Lưu Cần đi đâu rồi Bỗng thấy anh bưng đồ ăn sáng tới, người vẫn còn mặc đồ ngủ. Đồ ăn sáng thật sự là hơi bị kinh khủng. Sợi mì dài như bánh quẩy chiên cháy, thêm một bát canh trứng, trong bát còn sót một miếng vỏ trứng. Vệ tiếu nhìn mà sững sờ, toan hỏi anh làm cái gì vậy? Thế rồi lại nghĩ khó có dịp Lưu kình xuống bếp nấu nướng cho mình ăn nên nể mặt, nhận khay thức ăn, ăn bất chấp giá nào. Tuy nhiên Lưu kình cũng không muốn đưa cho cậu. Khi mang đồ ăn đến, thật lòng anh rất do dự Muốn làm đồ ăn sáng cho vệ tiếu Nhưng làm đi làm lại chẳng khá nổi Lưu kình thấy mình thật vô dụng Giờ tuy là đủ dũng cảm mang vào Nhưng những thứ này thật sự có ăn được hay không Lòng lưu kình trầm xuống tận đáy vực Hai người ở với nhau lâu rồi Vệ tiếu vừa nhìn bộ dạng của lưu kình liền đoán ra anh nghĩ gì Nói đùa Cậu không nở để tôi ăn à Nhanh cầm qua đây Nói đoạn, vệ tiếu nhận lấy và ăn ngay một miếng to Lưu Kỳnh vừa nhìn vệ tiếu ăn những món đồ anh làm, vừa dựa vào góc giường nói Em làm đi làm lại tới 5 lần, dậy từ 5 giờ sáng thì hụt làm đến giờ, nhưng làm mãi không được, nếu anh không thích thì đừng miễn cưỡng Vệ tiếu nghe xong càng vui, ăn hết số thức ăn đó Vẻ vui vẻ của vệ tiếu khiến Lưu Kỳnh ảo tưởng rằng những món ăn mình làm đem bán thì không được thì thôi, chứ thật ra cũng ngon chứ bộ Anh cũng gấp một miếng để xác nhận thật hư Kết quả là vừa nuốt ngang cổ Mặt anh nhăn nhó Miếng này cũng giống y như những miếng mà anh nếm lúc nấu thử Tuy chưa đến nỗi khó ăn đến mức phải nôn ra Nhưng thật sự là không đâu vào đâu Lưu Kình thấu hiểu tấm lòng vệ tiếu dành cho mình Thật ra từ lâu về trước anh đã biết như vậy Lưu Kình không biết mình may mắn hay bất hạnh Có một người cha như vậy Nhưng lại gặp được vệ tiếu Anh ngồi xuống giường Thầm nghĩ Nếu có thể mãi mãi sống với vẻ tiếu thế này thì tốt biết bao, nhưng một người thông minh như anh cũng biết, điều này cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền mà thôi. Chương 28 Ngày qua ngoài ngày, chớp mắt mùa thu đã đến. Thời tiết bắt đầu trở nên mát mẻ. Trước đây, vì lưu kình khó phục vụ, đừng nói là được nghỉ trung thu mà kể cả Tết về tiếu cũng không được về nhà, nhưng năm nay không như vậy nữa. Bây giờ cũng chỉ có hai người họ Đi đâu làm gì cũng đã không còn là chuyện của riêng một mình vệ tiếu Vệ tiếu đề cập chuyện về nhà ăn tới Trung Thu với Lưu Kình Anh tỏ vẻ ngạc nhiên Đồng thời buồn bực pha chút lo lắng trước lời mời của vệ tiếu Nhưng sau đó lại nghĩ mình việc gì phải lo lắng Cha mẹ của vệ tiếu chắc cũng rất dễ nói chuyện thôi Anh gật đầu đồng ý rồi chạy đi ôm vệ tiếu Vệ tiếu không chần chừ thêm nữa Đã rất lâu rồi cậu chưa về nhà Thế là vội đi mua ít bánh trung thu, mua thứ rượu mà cha cậu thích uống, nhân thể mua một cái PSP cho em trai vệ lạc. Nhiều đồ như vậy một mình cậu mang không xuể, cũng may có Lưu Kình sách giúp. Lưu Kình lớn tướng nhưng đây là lần đầu tiên đi tàu hỏa. Họ nói đi cái là đi ngay. Mua vé luôn nên hết chỗ, hai người đứng tựa xích xịt vào nhau trên tàu. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, vệ tiếu dẫn Lưu Kình đến chỗ nối giữa hai toa. Chỗ ấy tuy nhỏ nhưng không có ai đứng cả. Vệ tiếu cũng không để ý lắm Bèn ngồi xuống như hồi đi nhập ngủ Lưu Kỳnh dựa lưng vào thành tàu Ngồi đối diện vệ tiếu Anh hỏi cậu về người nhà của cậu Lúc này anh mới phát hiện ra Mình vẫn chưa hiểu nhiều về vệ tiếu Liền nghe một cách chăm chỉ Thậm chí khi vệ tiếu ngừng nói Anh còn dục nói tiếp Đang ngồi thì nhân viên phục vụ tàu Đẩy xe thức ăn đi qua Vệ tiếu hỏi Lưu Kỳnh có ăn gì không Lưu Kỳnh thực tình cũng hơi đói Nên gật đầu Hỏi giá cả, một hộp cơm nhỏ mà đến 20 đồng, vẽ Tiếu tiên tiết nhưng cuối cùng vẫn bỏ tiền ra mua một hộp. Lưu Kình hiển nhiên nhận thấy vẻ Tiếu tiết tiền. Từ khi hai người bị đuổi tới nơi hoang vu đó sống, mọi chi phí ăn uống sinh hoạt của Lưu Kình đều dùng tiền của vẻ Tiếu. Lưu Kình không cần nghĩ cũng biết tình hình tài chính của vẻ Tiếu chỉ sợ là đã gần cạn kiệt. Nghĩ đến đây, Lưu Kình không tránh khỏi tiếc nuối, nếu biết trước có ngày hôm nay thì trước đây mình nên tiết kiệm một chút. Anh vừa ăn vừa nghỉ Sau đó giả vờ không thích nhíu mày chê Anh hộp này ăn chán quá Anh ăn đi Nói xong liền đưa hộp cơm cho vệ tiếu Vệ tiếu cũng đang đói Nhận lấy không chút nghi ngờ Rồi cầm đôi đũa Mà Lưu Kình đã gắp một miếng to bỏ vào trong miệng Lưu Kình càng nhìn càng không chịu nổi Lòng dằn vặt Anh cứ mãi giả đò ngu ngơ thế này cũng không ổn đợi khi trở về phải xóc lại tinh thần thôi tìm việc gì đó chính đáng mà làm tàu cuối cùng cũng vào ga người đến đón là vệ lạc em trai vệ tiếu vệ lạc gặp lưu kình sửng sốt vô cùng những lần gọi điện thoại trước đây vệ tiếu báo sẽ dẫn một đồng nghiệp về nhà nhưng vị đồng nghiệp này hơi bị đẹp trai quá mức lưu kình phong thái đỉnh đạt lại không phải nên đón quá cầu kỳ Dù sao thì ở trên tàu vệ tiếu đã nói rõ với anh rồi Anh chỉ cần đóng giả làm đồng nghiệp của vệ tiếu là được Không cần làm gì cả Được thảnh thơi Đương nhiên Lưu Kình rất vui Chỉ có điều anh không tưởng tượng ra cái nơi mà vệ tiếu đã trưởng thành Tuy đã biết trước nơi sẽ đến là một hiện lị Nhưng mà nhỏ quá Đường phố phồn Hoa nhất mà họ đi qua Cũng chỉ có một tòa nhà bách hóa 2 tầng Các cửa tiệm khác cũng chỉ toàn căn nhà lẹp xẹp ven đường Lại rải rác Không phải liên tiếp một dãy Lưu Kình nhìn trái nhìn phải một cách hiếu kỳ, cố tưởng tượng ra bộ dạng của vệ tiếu hồi nhỏ đi trên con đường này ra sao. Anh nhìn kỹ đến nỗi cậu phải nhắc mãi, đừng nhìn nữa, cẩn thận không lạc đấy. Nghe câu này mà vệ lạc giật mình, trong trí nhớ của nhóc, anh trai chưa bao giờ nói với nhóc hay với bạn gái bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Vệ lạc đâu biết rằng vệ tiếu đang xem Lưu Kình như một đứa trẻ. Ba người rất nhanh đã về đến nhà vệ tiếu. Nhà vệ tiếu không phải ở đầu, cũng không phải ở cuối huyện. Do nơi đây chậm phát triển, người nào cũng ở nhà rất to, sân nhà rất rộng, lại có giàn nho lúc rỉu. Nhưng do thiếu chăm sóc nên nho ra toàn những quả nhỏ xíu. Vệ tiếu hái một chùm nho cho Lưu Kình, nho chua làm anh giận, dặm chân bình bịch. Khi vào nhà, cậu giới thiệu Lưu Kình với người nhà cậu. Nhà cậu đông người, bà nội vẫn đang sống cùng cha mẹ mai trí nhớ bà lú lẫn nên không nhận ra người nào cả nhưng gặp lưu kình bà lại rất vui vui hơn cả gặp vệ tiếu cứ cầm lấy tay anh suốt mẹ vệ tiếu thấy vậy liền cười rỉ tay cậu xem bà nội con vui chưa kìa chắc bà đang nghĩ còn mang cháu dâu về cho nhà bà đó vệ tiếu nghe xong chỉ tỏ vẻ điềm nhiên mỗi lưu kình nghe xong mà lòng trống rỗng lại nhìn bà lão nọ càng nhìn càng thấy bà đổi rất hiền từ. Hai người còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị mẹ vệ tiếu sai cầm nguyên liệu đi làm bánh Trung Thu. Vệ tiếu cười cười xin lỗi Lưu Kình. Lưu Kình hết sức tò mò, bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh được đến chỗ làm bánh Trung Thu. Tuy nhiên đến rồi có chút thất vọng, nói là làm bánh nhân dụng cụ chỉ có cái lò nướng, cũng không nhìn thấy công nghệ cao siêu gì cả. Nơi làm bánh Trung Thu đó ngày trước, làm bánh kem. Gần đây người mua bánh Trung Thu ngày một nhiều, ông chỉ đổi bản hiệu trước cửa và viết luôn trên đó giá cả cụ thể. Lưu Kỳnh nhìn kỹ giá cả ghi trên đó, rẻ đến khó tin. Việc làm ăn kinh doanh của nhà này xem ra rất tốt, người xếp hàng mua tương đối đông. Đợi một lúc lâu, trời tối dần, bánh của vẻ tiếu mới làm xong. Lưu Kỳnh không ăn gì suốt chuyến tàu, nên khi nhìn thấy bánh vừa ra lò, anh hết nhìn nổi, cầm lấy bánh ăn luôn. Ăn vào miệng thấy ngon bất ngờ, không ngấy một chút nào. Trước đây Lưu Kỳnh không thích bánh trung thu, mà những dịp ấy toàn phải cô đơn một mình nên anh rất ghét mấy ngày lễ Tết. Lúc này chỉ mong tổng nguyên cả cái bánh vào miệng mà ăn thôi. Vệ tiếu nhìn cái vẻ sói đói của anh, không nhịn được cười cười. Cậu còn nhớ trung thu năm ngoái, chẳng hiểu làm sao mà Lưu Kỳnh vứt những hộp bánh trung thu đẹp và đắt tiền lung tung khắp nhà, rồi ngồi sụ mặt trên ghế, nổi nóng, tóc tai rối bời, người nồng nặc mùi rượu. Những người khác không muốn trung thu gặp xui xẻo nên tránh xa, đẩy việc cho vệ tiếu. Vệ tiếu nhớ rõ khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu của người nằm trên ghế. Từ trước vệ tiếu đã có cảm giác Lưu Kình sức khỏe yếu. Lưu Kình có lúc rất hứng khởi tập thể dục, nhưng khuôn mặt luôn thiếu sức sống, nhiều khi nhìn như đã chết, hoặc đờ đờ đỡn đỡn như người say rượu, giống như không có linh hồn vậy. Vệ tiếu vừa nghĩ vừa nhìn Lưu Kình, lúc này anh đang cầm miếng bánh thứ hai ngoạm ngon lành, vì ăn vội. Miệng còn dính vụn bánh nho nhỏ, hàm hoạt động liên tục lên lên xuống xuống. Phải chăng được ánh đèn mờ ảo bao phủ mà anh giờ đây thạt nhìn tràn trề sức sống nhường vậy? Hết chương 28